có những anh chị em gọi cho Việt Thảo qua số phone của Việt Thảo là bảy một bốn bốn một bốn ba ba năm tám đây là số phone của Việt Thảo nhưng mà có đôi khi Việt Thảo bận không thể trả lời được Nó giống như hiện giờ đang ngồi tâm tình hay đang kể chuyện chuyện mà thì khi phone của các bạn gọi vào Việt Thảo đâu có mở đâu mà biết mà bắt được hoặc có những lúc Việt Thảo đang ngủ thì mình tắt phone để mình ngủ, chứ để phone nó reng hoài làm sao ngủ. Hoặc là đang họp hay đang làm việc khác nữa. Trong đời sống, trong cuộc sống hàng ngày, Việt Thảo có nhiều việc phải làm. Ngay cả việc nấu ăn. Mình cũng thời gian nấu ăn mà để điện thoại nó reng hoài điện thoại làm sao nấu. Phải không nào? Cho nên, các bạn nào muốn liên lạc với Việt Thảo qua điện thoại, có thể gọi thẳng cho Việt Thảo ở số điện thoại, 714-414-3358 Ở nước ngoài gọi đến thì nhớ là cộng 1 nha Phải có cộng 1 rồi mới à, 714 được Hình như cộng 1 rồi 1 rồi 714 cái đó Việt Thảo không có gọi từ nước ngoài về số mình thì ra không biết nha các bạn tìm hiểu Khi gọi không được thì biết rằng lúc đó Việt Thảo đang bận Không thể trả lời được Các bạn có thể nhắn tin Cứ việc nhắn tin vào cho biết Cần cái điều gì hay muốn liên lạc trên vấn đề gì, Dịch Thảo sẽ gọi lại. Hoặc là các bạn có thể à, gửi một cái thông điệp đến, nhắn tin cho Dịch Thảo biết, thì Dịch Thảo sẽ liên lạc trở lại. Nhé. Còn nếu khi các bạn gọi mà không thấy trả lời, đừng tiếp tục gọi nữa. Gọi liên tục hoài, chỉ là phiền nhau thôi, chứ Việt Thảo không thể trả lời được trong lúc đó là không trả lời chứ không phải là gọi hoài gọi hoài gọi hoài đó tôi phải trả lời đâu dạ không có có khi tôi đang ngồi họp tôi thấy điện thoại nó nó nó nhá lên nó nó có người gọi vô tôi không bắt được nhưng mà các bạn gọi không được rồi lại gọi nữa gọi mười mấy lần luôn mà tôi không dám tắt là tại vì điện thoại có đôi khi có những cái emergency mà người ta phải gọi vào chẳng hạn như hệ thống alarm báo động khi mà có alarm nó sẽ báo vào điện thoại mình nữa Tôi phải turn off cái volume cho nên các bạn nghe lời Việt Thảo đi. Tôi sẽ trả lời hết tất cả những điện thoại của các bạn nếu cần thiết và tình nhắn rõ ràng. Nếu không quá, coi nói chuyện trực tiếp được nhé. Rồi, xin được cảm ơn. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào khó tàng chuyện ma dân gian Việt Nam hôm nay là kỳ thứ 497. Qua à, những câu chuyện... Tâm linh những câu chuyện ma và tâm tình của một người xin được ẩn danh và Việt Thảo đặt tên cho vị này là Thu Bồn. dạ Bức thư Việt Thảo nhận được vào ngày 7 tháng 2 năm 2021. Chào chú Việt Thảo, con tên là, có tên đàng hoàng và con xin ẩn danh như Việt Thảo đã nói. À, Việt Thảo đặt tên em là Thu Bồn, nhá, để coi như có tên đàng hoạt. Hôm nay viết thư này để gửi chú về những câu chuyện của mẹ con đã trải nghiệm qua. Mẹ con có thường xuyên theo dõi chuyện binh lề của chú mà không biết gửi, nên nhờ con gửi dùm và thuật lại những câu chuyện mà mẹ con đã trải qua từ khi nhỏ đến lúc trưởng thành. Hiện tại mẹ con cũng được 42 tuổi. Những câu chuyện này chưa từng đăng trên diễn đàn nào hay Facebook và cũng không kể cho ai, kể cả ông bà ngoại, tức là ba mẹ của mẹ con. Bởi vì bà thì không tin chuyện mẹ con kể, nên mẹ không kể về những gì đã xảy ra cho mẹ. Và chú cũng là lần đầu mà mẹ con kể những câu chuyện này. Mẹ con là người gốc Bình Định, lập gia đình ở Phú Yên và hiện tại cũng sinh sống ở Phú Yên. Bây giờ con sẽ xưng là tôi trong câu chuyện. Tôi ở đây chính là mẹ con. Tuy đó là những câu chuyện ngắn, nhưng có thật do chính mẹ con thấy được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện